À xin cảm ơn một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên với nội dung là ủng hộ bộ truyện Bỏ Luyện Đinh Phong hay tập 1 ngày. Vâng cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 613 của bộ truyện này. Bỏ Luyện Đinh Phong, chương 1097. Từ đầu cho tới cuối trên người Dung Khai đều không có nửa điểm dấu vết tu luyện chú ý lại, chẳng qua là thân thể cường hãn, ngay cả Hạ Vân Hương đều nghĩ dung khai xuất thân là luyện thể. Nhưng giờ khắc này, trong cơ thể Dung Khai lại tràn ngập ra khí tức thánh nguyên. Không đúng, không phải là thánh nguyên, khí tức kia so với thánh nguyên còn tinh thuần hơn, còn sâu sắc hơn. Đây là lực lượng gì? Kế tiếp khí tức kéo lên, liên tiếp vượt qua từng cửa ải một, rất nhanh thì đến hư vương cảnh tầng thứ nhất mới ổn định. Dương Khai bất đắc dĩ lắc đầu, đã đến cực hạn ở địa phương quỷ quái này, hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng tối đa đến hư vưng cảnh, nếu nhiều hơn rất có thể sẽ dẫn đến pháp tắc thiên địa bại xích. Diềm La nét mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, vốn tưởng rằng chỉ là một tin mỏi rợ cơ bắp không đáng lo, không nghĩ tới đối phương một mực ẩn giấu thực lực, luyện thể cường đại cộng thêm tu vi hư vung cảnh tầng thứ nhất, cái này có chút khó đối phó, bước quái rất nhanh, vẻ sầu lo trong mắt của lão trở thành hư không. Chỉ là hư vung cảnh tầng thứ nhất thôi, cũng không phải là lực lượng cường đại gì, mình thân là tình chủ của Thái Hất Tình, còn sợ hắn hay sao? Diêm gia chủ, chuẩn bị xong chưa? Dung Khai ngẩng đầu nhìn Diêm La, có người đang nhánh nhìn mình, Diêm La máy động trong lòng. Một dự cảm nguy cơ khó có thể tưởng bao trùm toàn thân. Trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái nhiều hơn một thân ảnh, không phải thanh niên kia thì còn là ai. Diêm La hít vào một hơi, thậm chí không nhận ra đối phương làm thế nào nhào tới trước mặt mình, theo bản năng thúc dục lực lượng căn nguyên tinh tú, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Diêm La bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài 30 trượng, còn chưa kịp thở một hơi. Thanh niên kia không ngờ như hình với bóng theo sát, một lần nữa xuất hiện trước mặt lão. Hai người cách nhau không tới một xích, nụ cười tủng tỉm kia khiến cho lão rợn tóc gáy. Thân hình không ngừng đổi vị trí, trên tráng của Diêm La từ từ thấm ra mồ hôi lạnh. Một thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Lão ỉ vào tình chủ đủ loại nhanh và tiện, có thể tùy ý đổi vị trí. Nhưng mà thanh niên kia không ngờ giống như dòi trong xương. Bất kể lão gì chuyển tới đâu đều không thoát. Lão vừa ổn định thân mình, thanh niên kia đã theo sát, thủy chung không vượt qua khoảng cách một xích. Mình dựa vào di chuyển trong nháy mắt trở nên vô dụng. Bên dưới rất nhiều cường giả Diêm gia theo dõi đều trợn mắt cứng lưỡi. Hai người trên bầu trời biến đổi vị trí cực nhanh, làm cho bọn hắn có chút không thể nắm bắt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thân hình lóe lên xà dịch mấy chục lần. Nhân thủy chung vẫn duy trì khoảng cách như nhau. Pháp tắc không gian. Diêm La Hội Linh Thất Thành, thân là Tinh Chủ, Diêm La cảm nhận được dao động của lực lượng thiên địa bén nhạy hơn so với người khác. Bên ngoài thân thanh niên trước mặt này tràn ngập dao động lực lượng không gian, đây rõ ràng là do nắm giữ pháp tắc không gian. Bất đồng với mình, dựa vào thân phận Tinh Chủ, hắn có thể thuần gì, tất cả đều dựa vào bản lãnh của bản thân. Lúc này Diêm La hoàn toàn sợ rồi, vốn cho rằng mình ở vào thế bất bại, ai biết đối phương còn có thủ đoạn ứng phó như thế. Một quyền đầu nhanh chóng phóng lớn ngay trước mặt, Diêm La có lòng muốn tránh né, lại phát hiện không gian xung quanh như bùng lầy. Đầu quyền kia giống như một ngọn đuôi lớn đánh vào mình, che lấp ánh sáng ngay trước mặt, bất kể tránh né ra sao đều không thể tránh, trong ngực lập tức vô cùng nặng nề ầm một tiếng, máu tươi vẩy ra, dìm la như sao băng rơi xuống, đập trên phế tích đại điện dìm gia, văng lên một mảnh bụi đất. Trước mắt đúng sao băng tuần toé, chỉ cảm thấy mũi đều lẫm vào, khi mở mắt ra, thân ảnh cao to cúi đầu, bóng tối bao trùm. "Xin tha mạng." Dìm la hô to, thanh âm bi thương, không còn ung dung tự tại như trước. Người trước mặt này thật sự có lực lượng và bản lãnh đánh chết mình. Hơn nữa, nhìn bộ dáng hắn như có, như còn chưa có thi triển ra toàn lực, diêm là rất khó tưởng tượng, một khi người này bộc phát ra tất cả thực lực sẽ khủng bố ra sao. Người này từ đâu xuất hiện, có bị bệnh hay không? Thực lực người mạnh như thế, sớm một chút triển lộ ra, không phải là xong rồi sao? Làm gì còn muốn khổ tâm hao phí, hôm nay làm cho diêm gia mặt xám mày tro, không những gia chủ mình bị đánh cho không còn sức đánh trả, mà ngay cả một vị trưởng lão hư vượng cảnh tầng 3 đều chết uổng mạng. Chẳng những Diêm La thầm nghĩ trong lòng như vậy, mà trong lòng của các cường giả Diêm gia khác đều tát ra ý nghĩ như thế, nhất là Diêm An, càng chu sát như ăn phải hoàng liên. Diêm Thành chết thảm trên tay lão, lão một lòng trông cậy vào gia chủ báo thù rửa hận. Ai nghĩ tới, gia chủ có thể nói là vô địch trên Thái Ứng Tinh? lại không tới thời gian uống cạn chung trà, liền mở miệng cầu xin tha thứ. Lại gia chủ quán mức hàn yếu, à không không phải, là kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt. Bất kể ra sao, hôm nay Diêm gia xem như mất hết mặt mũi, may mà ở chỗ này không có người ngoài, sẽ không bị tuyên dương ra ngoài, nếu không, tuyệt đối là một đã kích cực lớn đối với danh dự và danh vọng của Diêm gia. Ta nghĩ Hiện nay chúng ta có thể nói chuyện một chút." Dương Khai quan sát Diêm La, "Đại nhân có nghi vấn gì, gì mỏng nhất định biết thì nói hết không có giữ nửa lời." Diêm La miệng cứng nặn ra vẻ tươi cười. Vũ Sư núi trong một tòa đại điện khác, Hà Vân Hương dâng lên hương trà ngon nhất rồi đứng sau Dương Khai như một tỳ nữ. Diêm La thay đổi quần áo chỉnh tề, từ hậu đường sải bước đi ra, cúi người thi lễ ra mắt đại nhân. Nói xong, nháy mắt ra dấu về Diêm An. Diêm An cười nịnh, tay cầm một cái hộp cung kính đưa tới. Đại nhân, đây là viên linh đan của ngài. Mở nắp hộp ra, viên nguyên ngần đan lặng yên nằm trong đó. Hạ Vân Hương đưa tay nhận lấy, phì cười một tiếng. Không phải nghe nhị trưởng lão nói đã vứt mất rồi sao? Diêm An trên mặt lóe lên một tia không được tự nhiên, giải thích đều là lời nói vô căn cứ, Diêm Thanh tự tiện hành sự, không có liên quan đến Diêm gia ta, còn xin đại nhân thứ tội. Nhị trưởng lão còn nói, linh đan này là giả, không có khả năng, viên linh đan này màu sắc trong suốt, đầy đặn mượt mà, mùi thơm đang dược hợp lòng người, làm sao có thể là giả? Chúng ta mặc dù không nhận ra đây là linh đan gì, nhưng cũng biết nhất định không phải là tầm thường. Sở là tên Diêm Thanh kia thấy nợ lầm càng, muốn lấy đan này làm củ riêng. Hà Vân Hương nghiêm mặt nói, "Một con sâu làm rầu nồi canh, nhờ có Diêm An trưởng lão ra tay thanh lý môn hộ, bằng không nhất định ngày nào đó sẽ mang đến tai họa cho Diêm gia." Diêm An bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, cũng may bạn đại nhân ra tay tương trợ, nếu không, Di Mỗ nào có phần bạn lãnh đó, tài và gia chủ đều bị tạc tử kia che mắt, lúc trước gây ra rất nhiều hiểu nhầm, đại nhân ngàn vạn lần chớ có để bụng." Hạ Vân Hương cười nói, "Đại nhân không để ý những chuyện này đâu, xin đa tại đại nhân." Diêm La gương mặt đau khổ, "Chuyện ngày hôm nay, thật ra Diêm Mổ không biết rõ người, nếu đại nhân có trách phạt, Diêm Mổ cam nguyện nhận lĩnh." Hạ Vân Hương liếc nhìn Dung Khai, thấy hắn không hề tỏ ý, liền mỉm cười nói, "Đầu tiêu đã chết, chuyện này bỏ qua đi." Diêm gia chủ và đại trưởng lão đều là người biết đại thế, cũng là bảy người ta lừa gạt, sao có thể trách các vị được. Nghe vậy, hai người Diêm La và Diêm An mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vân Hương nghiêm sắc mặt nói, "Đại nhân, lần này từ xa xôi vạn dặm đến nơi đây, chỉ có một chuyện." Diêm La nghiêm nghị nói, "Đại nhân an tâm, chuyện đi tới tổ vực cứ giao cho Diêm gia ta." Đến lúc đó, Diêm Mỗ tự mình dẫn đại nhân đi. Hạ Vân Hương tức cười, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối chuyện khó hơn lên trời, không ngờ trở nên dễ dàng như vậy. Nàng còn chưa có nói ra, Diêm La liền một ngụm đáp ứng, hơn nữa còn là gia chủ Diêm gia tự mình dẫn đường đi. Lễ hộ bậc này, phong mắt nhìn khắp tinh vực, người nào có thể có. Diêm La xoa xoa tay, thận trọng dè chừng nói, bớt quá Diêm mộ có một yêu cầu quá đáng, còn xin đại nhân có thể xem xét. Hà Vân Hương gương mặt xinh đẹp xa sầm, Đây là ngài nói điều kiện cùng với đại nhân? Ờ, không dám không dám, tuyệt đối là không, tuyệt đối không phải nói điều kiện, là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Nếu như đại nhân không đáp ứng thì sao? Có phải Diêm gia sẽ không nón cho đại nhân phương pháp địa tổ vực? Điều này tuyệt đối là không, bất kể đại nhân đáp ứng hay không, nhiệm mỗ đều sẽ thực hiện ước định. Hà Vân Hương nhìn Dung Khai rồi mới nói, thỉnh cầu gì, nói ngay xem. Diêm La cười nịnh hót một tiếng. Đối với đại nhân mà nói, chuyện này bất quá nhất tay làm chút chuyện, là như vậy, Diêm Mổ cũng muốn đi tổ vực, cho nên muốn thỉnh cầu đại nhân có thể mang ta cùng đi. Ngài cũng muốn đi tổ vực. Hạ Vân Hương ngạc nhiên. Nếu muốn đi thì cứ việc đi, ngài cũng không phải không biết phương pháp. Diêm La nghiêm mặt. Đại nhân có chỗ không biết Phương pháp đi tổ vực diêm gia tài dĩ nhiên biết, nhưng đường xá cực kỳ nguy hiểm, dù di mộ là hư vựng cảnh tầng 3, hơi lởn lạ một chút là kết quả tàn xương nát thịt, nếu không phải như vậy, di mộ sớm đã đi tổ vực, đâu có chờ đến ngày hôm nay. Đại nhân thực lực thông thiên, trên đường có chút gai góc khẳng định không coi vào đâu, di mộ bất quá là muốn đi theo hưởng tiện nghi mà thôi. Đường đi tới tổ vực rất là nguy hiểm sao? Hạ Vân Hương cũng là lần đầu nghe nói chuyện như thế, không khỏi có chút nghi ngờ. "Còn xem vào vận may." Diêm La nghiêm mặt nói. "Thứ vận may này nói không rõ không biết, vận may tốt thì một đường bằng phẳng, vận may kém thì từng bước hiểm trở, có đôi khi vận may cũng là một tiêu chuẩn trọng yếu để tăng lên thực lực của võ giả, chớ cảm khái thiên đạo bất công, bởi vì thiên đạo chính là vậy." Chuyện này Hà Vân Hương không có làm chủ được, tự nhiên chỉ có thể hỏi ý kiến của Dương Khai. Dương Khai thật ra không sao, gật đầu. Được. Diêm La nghe thì vô cùng vui mừng, vái sát đất. Xin đa tạ đại nhân. Diêm Thành một bên cũng chắp tay ôm quyền. Chúc mừng gia chủ được thỏa lòng mong muốn. Diêm La cười nói. Sau khi ta đi, người chính là gia chủ của Diêm gia, đến lúc đó phải quản lý cho thật tốt. Diêm Khanh khom người, nhất định không phụ lòng gia chủ đã phó thác. Diêm La xoay người, "Đại nhân, 10 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, ngài thấy sao? Đương nhiên nếu đại nhân nóng lòng, 3 ngày cũng có thể, chỉ là Diêm Mỗ bên này còn có một chút chuyện cần phải bàn giao. Từ nhiệm vị gia chủ, đương nhiên có rất nhiều chuyện cần bận rộn. 10 ngày thì 10 ngày đi." Dung Khai đứng dậy, Thời gian sớm muộn vài ngày cũng không nhiều. Diêm La không ngớt lời cảm tạ, lập tức trước dẫn đường đi nghỉ ngơi. Trong phòng cực kỳ xa hoa, bốn phía gắn giá minh châu tỏa điểm sáng dịu. Hạ Vân Hương nói, "Đại nhân, Diêm gia sẽ không xảo trá chứ?" Diêm La biểu hiện cung thuận khiến cho nàng có chút nghi ngờ, cho dù là khuất phục dưới lực lượng cường đại, cũng không cần tỏ ra khúm núm như vậy. Dầu gì cũng là một vị tình chủ. Chương 3098. Chỉ là Diêm La muốn đi tổ vực với Dung Khai là khiến cho nàng khó hiểu, nếu như Diêm gia thật sự có âm mưu quỷ kế thì cần gì phải đi theo bên cạnh Dung Khai. Dung Khai thì xem như không sao, nếu chuyện đến thì dẹp yên, cho dù Diêm gia xảo trá, hắn e ngại sao? Nhưng thật ra hôm nay giải phong ấn một chút tu vi, còn phải mau mau phong ấn lại mới tốt. Hắn đã nhận ra trong thiên địa này có chút địch ý khó hiểu. Thời gian 10 ngày thoáng cái trôi qua. Sáng sớm, người làm trên sông Tử Phong đều nhốn nháo, gần như tất cả nhân vật có mặt mũi của Diêm gia đều tụ tập trên quảng trường đông nghẹt. Huật tịch chiến hạm đen như mực neo đậu ở nơi đó. Gia chủ muốn đi tổ vực, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng. Chuyện này đối với Diêm gia mà nói cũng là đại sự. Lần trước gia tộc có người đi tổ vực đã là 500 năm trước, hơn nữa còn không biết thành công hay không. Lần này gia chủ bỗng nhiên tuyên bố muốn tự chức gia chủ, đi theo bước chân tổ tiên, đi tham gia võ đạo cao thâm hơn, thiên địa rộng lớn hơn. Khi tin tức truyền ra, cả Diêm gia đều chấn động. Mấy ngàn người tụ tập tại đây đều đến để đưa tiễn. Đối với chuyện xảy ra 10 ngày trước, chỉ có số ít người Diêm gia biết, rõ ràng ngày đó gia chủ và đại trưởng lão mất hết mặt mũi, ngay cả nhị trưởng lão đều chết uổng mạng. Ba người đều là trụ cột vững vàng của Diêm gia, tự nhiên không có khả năng đi truyền dương ở chung quanh. Cho nên người Diêm gia tụ tập hôm nay, trên cơ bản đều không biết gì về chuyện xung đột 10 ngày trước. Khi Diêm La đi ra, tất cả đều nhìn về lão với ánh mắt sùng kính để cho để cho bọn họ biết, vị gia chủ của mình này trước đó vài ngày còn bị người ta đánh phải cầu xin tha thứ, cũng không biết cảm tưởng của họ ra sao. Đối với hai người Dương Khai và Hà Vân Hương đi trước nhất, nhiều con cháu gia tộc tuy rằng nghi hoặc không hiểu, cũng không biết lai lịch thân phận của đối phương, nhưng luôn có cảm giác thái độ của gia chủ và các trưởng lão đối với hai người này đều có điều làm cho người ta phải suy nghĩ. Không bao lâu Mọi người leo lên chiến hạm, kèm theo tiếng vù vù to lớn và dao động năng lượng mãnh liệt. Chiến hạm từ từ bay lên rất nhanh, bật vào tinh không rộng lớn. Thẳng cho tới khi chiến hạm biến mất trong tầm mắt, mọi người Diêm gia mới lù luyến rời đi. Nguyên đại trưởng lão, đương nhiệm gia chủ Diêm gia, Diêm An, phân phó mọi người vài câu rồi vội vàng chạy trở về. Cất bước đi vào trong mật thất, liền thấy một cái đèn lồng bắt mắt, đèn lồng kia thoạt nhìn rõ ràng đã rất lâu năm, cũng không biết đặt ở chỗ này từ khi nào, lại không dính một hạt bụi. Cả mật thất không có vật gì khác, chỉ có một cây đèn lồng này và một cái bàn thờ mà thôi. Trên bàn thờ đặt một lư hương. Diêm An thần sắc nghiêm trang có dáng vẻ như người hành hương thành kính, từ trong những không gian lấy ra một nén nhang. Nén nhang này dường như cũng là đặc chế lớn bằng ngón cái, dài chừng một thước, cũng không biết là dùng vật liệu gì chế thành, còn chư châm lửa đã tỏa ra mùi thơm. Diêm An cầm lấy cây nhang, nhớ lại lời dặn dò của Diêm Lam mấy ngày trước, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, điểm nơi cổ tay một cái, lập tức máu tươi chảy ra róc rách. Lão đặt nén nhang ở nơi miệng vết thương, máu tươi lập tức thấm vào trong đó, từng điểm từng điểm trở nên đỏ sẫm. Ước chừng nửa canh giờ sau, nén nhang kia mới hoàn toàn đổi màu, dường như một con đỉa lớn hút máu, toàn thân đảo cực, thoạt nhìn vô cùng đẹp. Sắc mặt của Diêm An trở nên tái nhợt, tinh thần càng thêm phấn khởi, tay bấm linh quyết, một thân thánh nguyên tuôn trào, điểm một lóng tay trên đầu nén nhang, trong miệng khẽ quát. Cháy! Một điểm sáng dần nở rộ trên nén nhang, thoang chốc nhẹ bay ra làn khói màu đỏ sẫm. Diêm An không dám sơ suất, cẩn kính cầm nén nhang lậy vài cái trước đèn lồng, rồi cắm trong lưu hương trên bàn thờ trước mặt. Nhất thời yên tĩnh, tiếng hít thở của Diêm An đều nhỏ như không có, nén nhang cháy dần, tỏa ra làn khói màu đỏ, lại dường như bị triệu hoán, hướng tới đèn lồng kia không dư thừa chút nào. Mà theo thời gian trôi qua, đèn lồng phong cách cổ xưa dường như cũng có một chút phản ứng. Khi nén nhang cháy được một nửa, bỗng nhiên một uy áp từ trên trời giáng xuống, khiến cho người ta kinh sợ. Cùng lúc này, trong đèn lồng lóe lên hai điểm sáng giống như hai con mắt người. Diêm An cả người chấn động mạnh, quỳ lạy trên mặt đất rồi cung kính nói. "Diêm An ra mắt lão tổ." Hai điểm sáng trong đèn lồng lại lóe lên vài cái mới chậm rãi ổn định. Bỗng nhiên từ trong đèn lồng truyền ra một thanh âm già nua. "Là Diêm An sao?" bảy trăm năm không gặp. Vì sao giờ này Diêm gia lại là, là người làm gia chủ? Ý trong giọng nói kia, hiển nhiên chủ nhân của Thanh Nâm Dà Nô có biết Diêm An. Khởi bẩm lão tổ, giờ này Diêm gia đúng là ta làm gia chủ. Diêm là đâu? Lão phụ nhớ lúc ta rời đi, không phải Diêm lai chủ trì Diêm gia sao? Chỉ mới mấy trăm năm, đừng nói với ta, hắn đã chết. Diêm An vội đáp, "Chưa chết chưa chết, hắn đã tự chức gia chủ lên đường đi tổ vực rồi." "Đi tổ vực sao? Khó có được hắn nguyện ý bước ra bước này, thật là đáng mừng." Thành Nam già nua lộ ra vui mừng, chợt chuyển đề tài, lại uy nghiêm nói, "Bất quá, ngươi gọi lão phu về, chẳng lẽ chỉ nói cho ta biết chuyện này thôi sao? Nếu chỉ là chuyện này không khỏi có chút chuyện nhỏ nói thành to." Năm đó lúc lão rồi vô cực tinh vực đã từng dặn dò, không phải chuyện trọng yếu, tuyệt đối không được tùy tiện quấy rầy lão. Di man lại bái lạy rồi bi thương nói, "Lão tổ, diêm già bị nhục nhã vô cùng, mong lão tổ làm chủ cho chúng ta." Khí tức trong đền lòng biến đổi, đột nhiên đằng đằng sát khí, thanh nam già nua lại lên tiếng, "Nói chi tiết đi." Thời gian trôi qua, Ngắn một cái, đã qua một tháng. Chiến hạm Diêm Gia một đường chạy tới thông suốt, chữ Diêm to lớn trên chiến hạm chính là dẫn thông hành tốt nhất, không có người nào dám đánh chủ ý lên chiến hạm của Diêm Gia, có vô số tin tặc từ rất xa nhìn thấy cũng vội vàng tránh. Thời gian một tháng này, Dung Khai vẫn như trước nhàn nhã tự tại, đọc thuộc rất là nhiều điển tịch và sách sử, thu hoạch rất nhiều kiến thức. Dìm lại thì mỗi ngày đều đến thành Nan dâng lên món ngon tiên trần, quần tương ngọc dịch, Dương Khai cũng đều đưa đến không từ chối, nhưng mấy nữ nhân đưa đến hầu hạ thì hắn đuổi về. Một tháng sau, Hạ Vân Hương gõ cửa đi vào. Dương Khai thấy khí tức của nàng trầm ổn, nét mặt tỏa sáng, liền biết cảnh giới của nàng đã vững chắc. "Đến rồi ư?" Hạ Vân Hương đáp. "Diêm La nói là không còn bao xa, đi nhìn thử xem." Dương Khai cũng rất tò mò đổi biết phương pháp và lộ tuyến tới tổ vực. Tuy rằng Hằng La Tinh vực không nhất định có địa phương tương tự, nhưng mà đá núi kia có thể làm thành ngọc, quan sát một chút nói không chừng sẽ có chút thu hoạch. Hai người rất nhanh đến muôn điều khiển chiến hạm, một đám đệ tử Diêm gia bảo vệ những pháp trận vận chuyển, trong vẻ ngưng trọng mang theo phấn khởi. Bọn họ đều biết mục đích của chuyến này là đi đâu, trong lòng thầm cảm kích Diêm La chọn lựa bọn hắn cùng đi. Kể từ đó, bọn hắn cũng có cơ hội trước một bước đi quan sát phong thái của tổ vực. Thấy Dương Khai đi tới đám người vội vàng thi lễ, Diêm La đi tới gần nói: "Đại nhân, viên tinh tú phía trước là con lối đi vào tổ vực." Dương Khai theo hướng chỉ mà nhìn, lập tức ngạc nhiên. Một viên tử tinh, một hình cầu mờ tối không ánh sáng, mặc dù nhìn từ trong tinh không cũng là vô cùng hoang vắng. Một tử tinh như vậy trong tinh vực nhiều đếm không hết, có lẽ không có người nào nghĩ đây là điểm mấu chốt đi thông tới tổ vực. Diêm La khẽ mỉm cười. Nếu không như vậy, phương pháp đi thông tới tổ vực như thế nào rất ít người biết. Trên tử tinh không có linh khí thiên địa, người bình thường căn bản sẽ không đi điều tra, cho dù đi ngang qua cũng sẽ rất nhanh rời đi, người nào cũng không ngờ trong đó ẩn giấu con đường đi tới tổ vực. Diêm gia các ngươi đúng là dự vận may. Cái này cũng có thể phát hiện ra. Vâng, đúng là may mắn. Diêm La cười hăng hắc cũng không giải thích nhiều. Diêm gia có thể phát hiện nơi này đúng là trùng hợp, hơn nữa phản ngược dòng lịch sử trở về rất nhiều năm trước, ngay cả lão đều không rõ lắm, rốt cuộc là làm sao phát hiện và xác định được. Truyền đến thế hệ này của lão, rất nhiều tin tức đều đã vất đều đã khắc lạnh. Đại nhân xin ngồi chờ một lát, chuyến này đến thuận lợi, rất nhanh chúng ta có thể đi tới tổ vực. Diêm La đưa tay ra hiệu, Dung Khai gật đầu bình thản ngồi xuống một bên. Chuyến hạm từ từ bay tới hướng Tử Tinh rất nhanh, hạ cấp bay vào một khe núi to lớn. Khe núi này sâu thẳm giống như một cái động không đáy, thần niệm dò xét lại là, là sâu không thấy đáy. Dưới hiệu lệnh của Diêm La, chiến hầm một đường xâm nhập, rất nhanh không thấy ánh mặt trời, giống như đi vào giữa một khe nứt âm u, khí tức lạnh lẽo lại xuyên qua chiến hầm, khiến mọi người không rét mà run. Trong môi trường ác liệt này, dù là cường giả hư vương cảnh, một mình xâm nhập vào, sợ rằng không kiên trì được bao lâu, chỉ có dựa vào chiến hầm ngăn cản mới có thể giảm bớt tiêu hao lực lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên đổi sắc, Thần điễm giống như thủy triều lan tràn ra ngoài. Hắn trong khe núi cực sâu này cảm nhận được dao động lực lượng không gian mãnh liệt. Vừa tra xét một cái lập tức biết mình suy đoán không sai, phía dưới có một khe nứt không gian thật to, trong đó ánh sáng lan tràn vô cùng đẹp mắt, khác nhau rất lớn so với đường hành lang hư không mà hắn đã từng gặp trước kia. Diêm La cũng trong nháy mắt sắc mặt trở nên nghiêm túc tự mình không chế mấy cái pháp trận, mở ra phòng ngự của chiến hầm. Chiến hầm khổng lồ lẳng lặng chạy vào trong khe nứt, giống như bị căn nước lại giống như hòa tan, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bốn phương tam hướng truyền đến từng trang tiếng động bùng bùng, mọi người bên trong chiến hầm đều mặt đổi sắc. Hạ Vân Hương kinh ngạc liếc nhìn Diêm La, thấy lão mặt không đổi sắc, trong lòng không khỏi phát lạnh. Quả nhiên là người thành đại sư không có câu nệ tiểu tiết. Những người Diêm gia kia có lẽ không rõ lắm, nhưng nàng giờ này đã là hư vương cảnh tầng 3, thì sao không phát hiện chiến hầm này vốn không kiên trì được bao lâu. Với lực đè ép khủng bố, sợ rằng không cần một nén nhang, chiến hầm này sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, bên trong chiến hầm, trừ ba người hư vương cảnh ra, còn ai có thể trốn thoát khỏi vận hạn? thậm chí ngay cả bản thân Hàn Vân Hương cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở lui, giờ này nàng chỉ có thể ký thác hết hy vọng vào người Dung Khai. Người của Diêm gia sẽ chết, nhất định là trước đó Diêm La đã biết, nhưng lão vẫn quyết định mang theo 200 300 người để điều khiển chiến hầm tới nơi đây. Phỏng chừng kế hoạch của lão chính là lợi dụng chiến hầm và số người này để đổi lấy một nén nhang an toàn. Buồn cười là đám người Diêm gia Một tháng trước còn vô cùng mong chờ muốn đi kiến thức phong cảnh của tổ vực, lại không biết rằng bọn họ sớm đã trở thành quân cờ trên tay của Diêm An, hơn nữa còn là quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ. Chương 3099. Bên trong khoang chiến hầm, các loại pháp trận thi sáng chào đảng không dừng, đó là giống hiệu bản trước, trận pháp vận chuyển đến cực hạn bốn phía cũng liên tiếp không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm. Gia chủ không thể nào vào sâu hơn, nếu vào sâu hơn sợ rằng một tên đệ tử khuôn mặt đầy sợ hãi kêu, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu, chuyến này không phải là cuộc hành trình may mắn, rõ ràng chính là chủ động đi chịu chết. Diêm La là lạnh nhạt nói, "Tăng nhanh tốc độ đi." Tên đệ tử kia biến sắc, Diêm La giơ tay lên một chưởng chụp xuống, người kia không kịp nói tiếng nào. Thiên linh cái lõm xuống, mềm nhũn té xuống đất, óc đều chảy ra. Đệ tử Diêm gia bốn phía lập tức cầm như hến. Tăng nhanh tốc độ, Diêm La hồi lớn, đâu còn dám chần chừ, các đệ tử Diêm gia khác ào ào có động tác, điên cuồng rắc lực lượng của mình vào pháp trận. Chiến hạm hơi dừng một chút, sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh thêm không ít. Phía trước không thấy đường ra có chăng chỉ là màu sắc sặc sỡ vô tận và áp lực đến từ trong hư không, không có lúc nào là không phá hư kết cấu của chiến hầm. Dù chiến hầm này là tầng thứ hư vương trung phẩm, cũng phát ra từng trạng tiếng động kẽo kẹt. Qua chốc lát, một cái pháp trận bên trong chiến hầm bỗng nhiên có tia sáng ảm đạm, đó là dấu hiệu hoàn toàn tan vỡ, mà cùng lúc này, một chỗ trên chiến hầm nứt ra, dường như nổi lên phản ứng dây chuyền, với vị trí bị nứt làm trung tâm chiến hàm nhanh chóng lan rộng các vết nứt, rồi từng khối từng khối kết cấu rơi ra, từng điểm từng điểm một vỡ tan. Một cái tiếp một cái pháp trận ngừng vận chuyển, các đệ tử Diêm gia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dũng dập ngẩng đầu nhìn Diêm La. Chỉ thấy sắc mặt của lão lạnh lùng, bình thản như không, không để ý chút nào trước nguy cơ như vậy. Trong lòng mọi người lập tức dâng lên một tia hy vọng. Gia chủ nhất định sẽ dẫn bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh ngay trước mắt. Bọn hắn là một nhóm người được tuyển chọn ra, là người muốn đi theo gia chủ đi tổ vực chinh chiến thiên hà, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ chết trong này. Sau một nén nhang, hy vọng tan vỡ, kèm theo một tiếng nổ vang cực to, chiến hạm ầm ầm nứt toác, lực lượng hư không từ bốn phương tám hướng tràn vào, không có phòng hộ của chiến hạm, dừng vào giá thực lực chưa tới hư vương cảnh, làm sao có thể may mắn sống sót. Giống như những cái phao bị đâm thủng, một đoàn tiếp một đoàn xương máu nổi tung trong hư không, nở rộ màu sắc đỏ sẫm tươi đẹp. Và chỗ cứu mạng. Tiếng cầu cứu gào thét từ các nơi truyền đến, nhím là ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình vừa động, một bộ giáp đen như mực bao trùm bên ngoài thân lão, bao bọc từ đầu cho tới cuối giống như một vị tướng quân cổ đại, uy phong lẫm lẫm, dốc ngự xông vào trận địch trên chiến trường. Hà Vân Hương cũng cùng lúc tỉ ra Bĩ Bảo Giải Lụa Màu. Trải qua thời gian này dụng tâm luyện hóa, Bĩ Bảo cấp đạo nguyên hạ phẩm này, tuy rằng vẫn không thể sử dụng tùy ý, nhưng cuối cùng cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Bĩ Bảo Giải Lụa Màu là công phòng một thể cực kỳ hiếm có, lại thêm đẳng cấp không tính là quá cao chính là thích hợp với tủy vị của Hà Vân Hương hiện giờ. Dải lụa màu trở nên rộng lớn bao quanh thân mình nàng, giống như mặc vào một bộ đồ mới màu sắc rực rỡ. Nàng liền cảm thấy áp lực nhẹ đi một chút, liền đi theo sát bên cạnh Dung Khai, không dám rời xa một tấc. Diêm La cũng chạy tới đứng sóng vai cùng nàng, kinh ngạc liếc mắt nhìn dải lụa màu, mỹ mắt không khỏi co rút. Lão có nhãn lực phi phàm, tự nhiên nhìn ra Giả lụa màu này nhất định không phải là vật thường, tuyệt đối không phải những bí bản mình từng thấy trước đây có thể so sánh. Trong lòng của lão vô cùng mơ ước, ngoài mặt lại không dám để lộ mấy mây. Cứ để cho ngươi giữ thêm một thời gian, trước sau bản vật này sẽ thuộc họ Diêm. Giờ khắc này tiếng kêu cứu xung quanh đã ngừng, từ lúc chiến hạm bị hư đến bây giờ, trước sau không tới 10 hơi thở, mấy trăm đệ tử Diêm gia đi theo điều khiển chiến hạm không một ai sống sót, mà từ đầu cho tới cuối, Diêm La đều không có nửa điểm phản ứng, dường như chết không phải người của Diêm gia, mà là người xa lạ lão không quen biết. Hạ Vân Hương trong lòng rét lạnh, càng phát hiện người này lòng dạ độc ác, nàng cũng từng làm không ít chuyện giết người phóng hỏa, nhưng khẳng định không thể tuyệt tình vô nghĩa như lão ta. Trong hư không vô tận, không phân biệt trái phải, nam bắc phóng mắt nhìn, tất cả đều là ánh sáng tràn lan. Diêm La và Hạ Vân Hương đều là lần đầu trải qua tình hình như vậy, rất nhanh liền ném bỏ chuyện này ra sau đầu, lĩnh hội quang cảnh kỳ dị hiện ra trước mắt. Dung Khai đi phía trước nhất, trên người dư cũ cũng không có nửa điểm dao động linh khí, áp lực kinh khủng tác dụng thẳng lên trên người, nhưng không thể làm cho hắn nhíu mày. Cả thế giới cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tim đập của mỗi người. Diêm La luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, bởi vì trên đường đi tới này quá yên bình, hoàn toàn không gặp bất kỳ nguy hiểm hay tình huống bất ngờ nào. 500 năm trước, lão tổ lên đường đi tổ vực, thế nhưng không ai biết lão có thành công hay không. Nhưng Diêm La thì lại biết, lão tổ thành công đi tới tổ vực, bởi vì sau khi lão tổ lên đường 3 tháng, Diêm gia bên này sử dụng bí thuật của lão tổ, từng có một lần liên lạc với lão tổ. Lúc đó Lão tổ đã nói, một lần rất cặn kẽ, lão phải trải qua trên đường đi vào tổ vực là gặp những gì, nhất là khi thông qua hư không đủ mọi màu sắc này. Theo lão tổ nói, chỗ này hùng hiểm dị thường, hơi có chút lơ là là kết quả tan xương nát thịt. Ở trong thế giới thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp này ẩn giấu rất là nhiều nguy hiểm người thường không phát hiện ra. Diêm La là đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn. Không có lúc nào là không duy trì cảnh giác, chỉ sợ bỗng nhiên có mối nguy hiểm nào phủ xuống. Nhưng từ đầu cho tới cuối, hết thảy gió êm sóng lặng, bình yên giống như đi dạo trong vườn hoa nhà mình, nào có mấy may cái gì gọi là hung hiểm. Lão tổ không có khả năng lừa hắn, như vậy chỉ có một cách giải thích, hẳn là ba người mình may mắn nghịch thiên, hoặc là người dẫn đầu trước thời hạn lận tránh rất nhiều nguy hiểm, cho nên mới không có đụng trúng. Diêm La hy vọng là điều trước, bởi vì nếu là do người kia thì người này quá mức khủng bố, có lẽ an bài của Diêm gia không phải là một lựa chọn chính xác. Bỗng nhiên, lão có chút thấp thỏm lo âu. Bốn phía cũng không có vật gì để tham chiếu, ai cũng không biết đi bao xa. Bảo giáp của Diêm La đã ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên linh tính giảm nhiều, nhưng lão sớm đã có chuẩn bị, lập tức đổi một bộ bảo giáp khác mặc lên người. Hà Vân Hương cũng tiêu hao to lớn, Bích Bảo giải lụa màu yêu cầu vận dụng thánh nguyên để duy trì phòng ngự. Dù nàng là hư vương cảnh tầng 3, điều khiển Bích Bảo cấp đạo nguyên cũng là cô hít sức, không có khả năng kiên trì thời gian lâu dài. Nàng có chút đau lòng, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên linh đan uống, lập tức thân thể mềm mại chấn động, chợt cảm thấy nơi bụng có một luồng hơi nóng lan ra, chảy vào tứ chi bách hại, vốn thánh nguyên sắp khô kiệt trong nhan mắt này được bổ sung cực lớn, hơn nữa, dược lực kia linh miên bất tuyệt, nàng lại có chút không kịp luyện hóa hấp thu, rất nhiều đều lãng phí vô ích. Vật của đại nhân ban cho, quả nhiên đều là đồ tốt. Trong tinh vực khẳng định không có linh đan xuất sắc như vậy, thậm chí nàng không biết linh đan này kêu tên là gì, chỉ biết là sử dụng bổ sung lực lượng, là trước đó vài ngày Dung Khai giao cho nàng cùng Nguyên Ngưng đan. Thời gian trôi qua, phong cảnh xinh đẹp cũng có lúc nhìn chán, ba người giống như người lữ hành trong sa mạc cô liêu. Con đường phía trước không biết đi đến phương nào. Vẻ mong chờ của Diêm La đã đổi thành chán nản. Hạ Vân Hương cũng có chút lo lắng, chỉ có Dung Khai là sắc mặt không đổi, thậm chí ngay cả bước đi đều không biến đổi chậm hay nhanh. Rồi tới một khoảnh khắc, bỗng nhiên Dung Khai nhướng mày quay đầu nói với Hạ Vân Hương. "Đến rồi." Hà Vân Hương ngẩn ra, ngay sau đó vô cùng vui mừng. Diêm La cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chị thấy ở chỗ rất xa dường như có một chút phong cảnh khác. Lập tức lão vui mừng ra mặt. Bảo giác của lão đã không còn nữa, mặc trên người chính là một bộ cũi. Nếu còn chưa tới tổ vực, lão cũng chỉ có thể mặc giày mày dạng, thỉnh cầu dương khai che chở. Cũng may một tiêu ngay trước mặt, đạn thời gian kiên trì này rốt cuộc cũng không có uổng phí. Ba người không hẹn mà cùng tăng nhanh bước chân. Ước chừng một ngày sau, xuất hiện trước mặt ba người là một cái lốc xoáy năm màu xoay tròn. Lốc xoáy này lại ở một loại trạng thái nhưng lại cực kỳ quỷ bí. Ba người đứng trước lốc xoáy giống như ba hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Diêm là kích động môi có chút run run, ánh mắt chăm chú nhìn lốc xoáy, dường như muốn nhìn xuyên qua tấm trắng không gian, nhìn thấy phong cảnh bên kia. Hạ Vân Hương trong mắt cũng lóe lên tia sáng dị kỳ, đổi lại là 3 tháng trước, nàng làm sao cũng không dám tưởng tượng, mình cũng có ngày hôm nay. Cổ Vựng dường như chỉ cần bước ra một bước là có thể đi vào, đây là mộng tưởng của biết bao nhiêu người cả đời trĩ đuổi, giờ này lại dễ như trở bàn tay. Hai người đều quay đầu nhìn Dương Khai, ngạc nhiên phát hiện Dương Khai không ngờ nhắm hai mắt lẳng lặng đứng, ai cũng không dám quấy rầy. Đợi một lúc lâu, Dương Khai mới mở mắt. Đi thôi." Hắn bước ra một bước, bước thẳng vào bên trong lối xoáy năm màu. Diêm La và Hạ Vân Hương không cam lòng chậm trễ, theo sát sau, trong nháy mắt, một cảm giác như không trọng lực ập đến. Choáng đầu hoa mắt, tâm trạng chấn động, bên tai truyền đến từng tràng tiếng ồn ào náo nhiệt. Hạ Vân Hương và Diêm La cố gắng lắng nghe, trong tai lại ong ong không nghe rõ những thanh âm kia rốt cuộc đang nói gì, chỉ có Dung Khai cười lẳng lặng ngắm nhìn bốn phía. Tổ vực là một địa phương thần kỳ, trên đường đi tới hắn cũng có nhiều liên tưởng, tưởng tượng Tổ vực rốt cuộc là một địa phương dạng gì, nhưng khi thật sự đến nơi này, hắn mới phát hiện khác xa so với sự tưởng tượng của mình. Ngược lại hắn không có thất vọng, chỉ là cảnh tượng trước mắt này không hiểu sao có cảm giác có chỗ nào không đúng. Đến rồi, đến rồi, lại có người đến rồi. Này này, cùng lúc đi vào ba người là tình vực nào đây? Ba người này, Thiên ngoại lâu ta muốn một người. Hò lu ngươi, sao không đi cướp đi? Người nói muốn là muốn sao? Có hỏi trước huynh đệ ta có đáp ứng hay là không? Đáp ứng thì thế nào mà không đáp ứng thì sao? Người muốn đánh một trận với ta ư? Đến đây ai sợ ai chứ? Mặc kệ các ngươi muốn cái gì, Tần La Sơn ta cũng muốn một người. Còn thừa một người, Thánh Nhạc Phong ta cũng muốn. Các ngươi đang đùa sao? Ta rất là nghiêm túc, nghiêm con bạn ơi, sao ngươi mắng ta? Dường như bởi vì ba người Dung Khai xuất hiện, hiện trường lập tức có chút mất khống chế, Dung Khai nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Tất cả, câm miệng đi, nói nhào nhào ầm ĩ thì còn ra thể thống gì, chẳng lẽ mọi người xem thường chúng ta, quy củ từ xưa tới nay chẳng lẽ các ngươi không biết? Trước hỏi rõ người ta là đến từ địa phương nào rồi tính sau. Một lão già sắc mặt vàng như nến bỗng nhiên lên tiếng, lão già này thân hình ốm tòm teo nhưng mà tinh thần quắc thước, cầm trong tay một cây tẩu thuốc, khỏi trong tẩu bốc lên có chút đốm lự nhỏ, lão dường như có một chút hy vọng. Lão vừa lên tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh, tất cả đều đưa mắt nhìn mấy người dung khanh. Chương 3100. Lần này vừa nhìn thấy, mọi người đều giật mình không thôi, bởi vì người thanh niên dẫn đầu trong ba người, không ngờ đang hưng phấn bừng bừng đánh giá bọn họ. Vang lên một tràng tiếng hít hơi lạnh. Điều này sao có khả năng? Từ tinh vực đi tới tổ vực, nhất định là phải xuyên qua hư không. Loại xuyên qua này bởi vì lực vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi, cho nên đều phải kèm theo một chút di chứng. Đặc trưng rõ ràng nhất chính là thần hồn chào đảo, đầu váng mắt hoa. Mà tùy theo thực lực mạnh yếu, loại di chứng này kéo dài thời gian cũng có dài ngắn, ngắn thì mấy hơi thở là có thể bình phục, mà dài sợ là mười mấy hơi thở. Nhưng nhìn bộ dáng của người thanh niên kia, lại là, là nửa điểm di chứng cũng không có. Đây là tình huống gì? Mọi người đều ngẩn ra, dùng thần niệm quét qua, lại càng lộ ra cổ quái trên người thanh niên này, không ngờ không có nửa điểm dao động linh khí. Phạm là võ giả, dù thế nào cũng không có khả năng không có dao động linh khí. Cho dù là tu vi trên lệch quá nhiều, người thực lực yếu mà không thể dò xét, thì trên người phải có bí bảo ẩn giống tu vi. Bất quá, võ giả từ tinh vực đến đây, trên người có thể có bí bảo gì tốt. Ở đây nhiều người như vậy, làm sao có khả năng không thể nhìn thấu. Tên này đúng là kỳ quái. Quay qua một lát, Hạ Vân Hương và Diêm La cũng từ từ khôi phục, bất chợt nhìn thấy tình cảnh xung quanh. Hạ Vân Hương mặt hoa thất sắc, lập tức vận lên một thân thánh nguyên, cảnh giác quan sát bốn phía. Nàng cũng không ngờ vừa bước vào tổ vực lại gặp tình huống như vậy. Hơn nữa dò xét của các, hơn nữa dò xét tu vi của các vả giảng xung quanh, lại không người nào dưới hư vương cảnh, không ít người trên người phát ra khí tức khiến trong lòng nàng run sợ cảnh giới trên hư vương, đây là khi tức chỉ cảnh giới trên hư vương mới có, khẳng định là đạo nguyên cảnh mà đại nhân đã đề cập. Đến tổ vực rồi sao? Nếu không tới, làm sao có thể có nhiều người cảnh giới trên hư vương tụ tập một chỗ? Nhưng bọn họ chặn tại đây để làm gì? Chẳng lẽ chặn đường đánh cướp? Vả giả trong tinh vực đến đây thì đâu có gì đáng để bọn họ để mắt. Song phương căn bản không cùng một tầng thứ. Chẳng lẽ người lớn đi cướp đồ chơi của trẻ con? Đang lúc nàng cảnh giác, bỗng nhiên dìm la di chuyển, xảy bước đi qua một bên. Hạ Vân Hương ngạc nhiên, Dương Khai hiếp mắt nhìn bóng lưng của lão. Bên kia có ba người đứng trên một gò đất nhỏ, hai nam một nữ, cầm đầu là một tên thanh niên tiêu sái phóng khoáng khí tức cao thâm. Bên cạnh là một nữ nhân không tới 30 tuổi đang cười khúc khích. Người còn lại là một lão nhân cao tuổi tóc bạc nhưng tráng kiện mặt mũi hồng hào. Diêm La khuôn mặt đầy kích động chạy đến, đến trước gò đất liền nửa quỳ trên mặt đất, run giọng nói. "Diêm La, ra mắt lão tổ." Lời vừa ra, Hà Vân Hương cả kinh thất sắc, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lão nhân kia, trong đầu chợt lóe linh quang, lập tức sáng tỏ lão nhân này rốt cuộc là ai. Nghe đồn 500 năm trước, lão tổ Diêm gia đi tổ vực, sống chết không biết. Mạc Diêm La vừa tới liền xưng hô lão nhân kia như vậy, thân phận của lão nhân kia đã rất rõ ràng, đây chính là Diêm Nhân Hào, lão tổ Diêm gia 500 năm trước đã rời vô cực tinh vực. Hạ Vân Hương lập tức từ sâu trong lòng có dự cảm không lành, Diêm Nhân Hào này 500 năm trước đã là người mạnh nhất vô cực tinh vực, là hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, giờ này qua 500 năm lại tu luyện trong tổ vực, sợ rằng sớm đã tấn thăng tới cảnh giới trên hư vương đẩy vốn chính là một cái bẫy. Trách không được, Diêm La dễ dàng đáp ứng, dẫn đường cho Dung Khai tới tổ vực, không cách được lão còn yêu cầu chủ động đi theo, hóa ra đều chờ đợi ở nơi này. Nàng không biết, Diêm gia rốt cuộc dùng phương pháp gì liên lạc cùng với Diêm Nhân Hào, nhưng khẳng định Diêm Nhân Hào không có khả năng vô duyên vô cớ chờ ở đây. Hiển nhiên là ngay khi nhóm người mình rời thai ấp tinh, Diêm gia liền có người truyền tin cho tổ vực bên này. Diêm Nhân Hào cố ý chờ tại đây chính là để đón Diêm La tới. Lần này thì không biết rồi, đại nhân xác thực tu vi không tầm thường, không e ngại Diêm gia ở Thái Ức Tinh, nhưng đại nhân có thể địch nổi Diêm Nhân Hào sao? Càng đừng nói, bên cạnh Diêm Nhân Hào dường như còn có hai người trợ giúp, nữ nhân kia cũng không sao, chỉ là hư vượng cảnh tầng 3, có lẽ mình cũng đối phó được, nhưng mà thanh niên kia tạo cho mình có cảm giác dường như mạnh hơn một chút so với Diêm Nhân Hào đại nhân có thể là đối thủ hay sao? Chỉ trong nháy mắt, Hạ Vân Hương nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt khó coi liếc nhìn sang Dương Khai, lại thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh, nửa điểm lo âu cũng không có, nàng không khỏi sửng sốt. Phía bên kia, Diêm Nhân Hạo vui mừng cười to, tiến lên một bước, đưa tay đỡ Diêm La đứng lên, quan sát trên dưới một hồi, rồi vỗ vai ý tán dương. Không tệ, không tệ. Diêm gia có người đời sau tới, dĩ nhiên lão rất là cao hứng. Trước lão chưa từng có người diêm gia nào thành công đi tới tổ vực. Ở thế giới này, mặc dù thực lực lão tăng mạnh, nhưng cuộc sống còn xa không tiêu sái tự nhiên bằng ở vô cực tinh vực. Diêm La đến đây, có thể nói mang đến cho lão một niềm vui mừng lớn lao. Ngày sau hai người cùng nhau cố gắng, chưa chắc không thể kéo dài uy phong của diêm gia đến tổ vực này. Lão tổ an khang, Diêm La yên tâm rồi. Diêm La phẫn chân nói, "Lão tổ tu vi của ngài?" Diêm Nhân Hạo cười ha ha rồi khoác tay nói, "Tu vi thì không cần nhắc vội, đến đây ta dẫn tiến cho ngươi một vị đại nhân." Lão nắm tay Diêm La dẫn đến trước mặt thanh niên kia rồi giới thiệu. "Vị này chính là đan mục kỳ của Thương Hải Điện ta, ngươi cứ xưng hô đan mục sư thúc đi." Thương Hải Điện Diêm La trong mắt lóe sáng như có điều suy nghĩ. Diêm gia tuy rằng có thể liên lạc với lão tổ, nhưng cũng không thể kéo dài thời gian trao đổi quá lâu, cũng chỉ liên lạc qua một lần vào 500 năm trước, cho nên rốt cuộc Diêm Nhân Hào trong tổ vực sinh sống ra sao, Diêm gia cũng không hay biết. Bỗng nhiên lão tổ giới thiệu như vậy, Diêm La lập tức sáng tỏ. Lão tổ nhà mình hẳn là ở tổ vực đã gia nhập thế lực gọi là Thương Hải Điện. Hơn nữa, nhìn thái độ của lão tổ đối với Đoan Mộc Kỳ, Dĩ Như cũng có chút cung kính. Diêm La tuổi tác không nhỏ, thoạt nhìn còn lớn hơn rất nhiều so với Đan Mộc Kỳ, nhưng vào giả trong thiên hạ, người mạnh làm đầu, tu vi không bằng người ta, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Diêm La không dám sự xuất vội vàng cúi người thì lễ. Diêm gia Diêm La nhìn ra mắt Đan Mộc sư thúc. Đan Mộc mỉm cười gật đầu. Sự đi không cần khách sáo, sau này chính là người một nhà. Diêm Nhân Hào nói, Đoàn mộc sư thúc ngươi thực lực ở Thương Hải Điện có thể nói là xếp hạng trên 10. Ta năm đó cũng may mắn được hắn giữ dẫn tiến, mới có thể gia nhập Thương Hải Điện, ngày sau cần thỉnh giao hắn nhiều hơn." Dạ Vân, Diêm La nghiêm mặt đáp. "Còn vị này là Thẩm Thủy Linh, sư thúc của ngươi." Diêm Nhân Hào lại chỉ vào nữ nhân nói. Diêm La trầm ngẫm, đối phương chỉ là hư vương cảnh tầng 3, tụ vị ngang mình thật đánh nhau cũng không nhất định ai thắng ai thua, làm sao vô duyên vô cớ cao hơn mình một bối phận. Lão ở vô cực tinh vực chính là bá chủ một cõi, đứng ở đỉnh cao nhất, chưa từng hạ thấp mình, bất quá thấy nàng kia có vẻ rất thân thiết cùng đang một kỳ, lập tức sáng tỏ đạo lý cũng nghiêm túc thị lễ. Jin Da Mắc thẳm sự thúc. Thẩm Thủy Linh mỉm cười. Sư đệ không cần khách sáo, ngươi là người đời sau của Diêm sư huynh, ngày sau vào Thương Hải Điện Chúng ta đương nhiên sẽ chiêu cố ngươi. Lâm Đẩu ngập mặt cũng không có chuẩn bị gì, một lọ đan dược này tặng cho ngươi đi, mong rằng có trợ giúp đối với tu luyện của ngươi sau này. Cái này. Diêm La dù động lòng, nhưng lần đầu tiên gặp mặt liền lấy vật của người ta cũng là có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nhìn lão tổ nhà mình hỏi ý. Diêm Nhân Hào nói, Thẩm sư thúc ngươi chính là một vị luyện đan sư, những linh đan này đều do nàng tự mình luyện chế. Nếu cho thì ngươi cầm đi. Xin đa tạ thẩm sư thúc. Diêm La vội vàng nói cảm tạ, hai tay nhận lấy, trong lòng phấn chấn không thôi. Đến Tổ vực quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Mới vừa tới đã nhận một lọ đan dược, mặc dù không biết đan dược kia cấp bậc gì, có hiệu quả ra sao, nhưng nếu xuất từ Tổ vực làm sao có thể kém. Bên này mấy người nói vài ba câu, các vợ giả xung quanh ngay vào tai. Sao còn không biết quan hệ giữa bọn họ, trong lòng lập tức thở dài, biết sợ là không có cơ hội cướp người từ trên tay Thương Hải Điện. Lão tổ người ta đều ở Thương Hải Điện, thì khẳng định sẽ gia nhập Thương Hải Điện, làm sao có khả năng chọn nhà khác. Mà hai người cùng tới đây với Diêm La kia, hẳn là cũng đến từ một tình vực, có một tầng quan hệ như vậy, khẳng định cũng không có lựa chọn nào khác, mọi người đều tiêu tan ý định lôi kéo. Dưới tình hình chung, và giả đến từ cùng một tinh vực, đều sẽ đoàn kết sưởi ấm, trừ phi giữa nhau có thù hận gì, nhưng nếu là người có cừu oán thì sao có khả năng cùng nhau đi tới tổ vực. Mấy người Thương Hải Điện, Hàn Huyền Song, Diêm Nhân Hào và Diêm La, hai người đưa mắt nhìn nhau, hình như đang trao đổi thần niệm. Tiếp theo, Diêm Nhân Hào cười híp mắt, nhìn sang Dung Khai và Hà Vân Hương lên tiếng. Hai vị, nếu đã cùng đi với Diêm La tới đây, Vậy thì theo lão phu đi thôi. Chỗ này nhiều người hỗn tạp, dù lão có tính toán đối phó Dung Khai cũng không có khả năng ở chỗ này ra tay, miễn cho các thế lực khác nắm bắt được nhược điểm để cho người người lên án. Nhưng chỉ cần rời khỏi nơi này, trở về Thương Hải Điện thì muốn nhào nặng nằm thịt, còn không do tâm ý của lão sao? Giám đốc Trưởng lão Diêm gia ta, phá hủy cơ nghiệp Diêm gia ta, sao có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi? Thật nghĩ mình có chút thực lực là có thể làm gì tùy thích hay sao. Nói người là ít ngồi đáy giếng, đó chính là ít ngồi đáy giếng. Cả đời đừng nghĩ nhảy ra khỏi miệng giếng. Bất quá, trước phải nghĩ biện pháp đưa bọn chúng quay trở về Thương Hải Điện. Dìm La cũng miễn cười nói. Dương Huynh xin mời. Dìm La có thể đến tổ vật cũng nhờ có Dương Huynh một đường quan tâm. Chắc định phải cho Dìm Mổ mật một cơ hội báo đáp. Diêm La không còn vẻ khum núng và thần trọng như trước, là tổ nhà mình đứng đó lại có một vị đang mọc sư thúc trấn nhữ, sao hắn còn sợ một tên Dương Khai. Trong ý nghĩ của hắn, Dương Khai dù có thực lực mạnh đi mấy, cũng không có khả năng cường đại bằng lão tổ nhà mình và Đàn Mộc Kỳ. Trước tại Diêm gia y thế hiếp người, giờ này phong thủy thay đổi, cũng phải cho người nếm thử mùi vị bị ăn hiếp là ra sao. Hạ Vân Hương gương mặt xinh đẹp xa sầm tức giận nhìn chằm chằm Diêm La. Chuyện ở Diêm gia tuy rằng đều trong tính kế của Dương Khai, nhưng nói cho cùng thì Diêm gia gieo gió gặt bão. Nếu Diêm gia ngay từ đầu chịu đáp ứng đề nghị của nàng, thì nàng Tinh Dương Khai cũng tuyệt không có bạc đãi Diêm gia, nhất định sẽ đền đáp cho bọn hắn đủ phong phú. Đáng tiếc, Diêm gia tự cao tự đại, tự tìm đường chết, sao có thể trách được người khác. Huống chi Dung Khai rõ ràng có lực lượng san bằng xá sổ Diêm gia, nhưng không có ý mạnh hiếp yếu. Vậy kết quả thì sao? Vẫn như cũ, rơi vào trong kế hoạch của Diêm gia. Giờ này Diêm La một nhà đắc chí, liền lộ ra dáng vẻ tiểu nhân, quả thật khiến cho Hạ Vân Hương cảm thấy xấu hổ thay. Kết thúc tập 613 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.